các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net họ dân tộc xấu bỏ cha ra. Ông nào tác vợ vào đấy ông đã liều với tính mạng của ông rồi ông khánh ơi ông quá liều với tính mạng của ông rồi phát này ông đêm nay ông chết ông che rồi rồi ông xác định rồi mẹ phát này ông lấy vợ dân tộc thì đêm nay ông xuống gần cầu thang ông ngủ nhé đêm nay ông bị trói mẹ vào cột nhà sàn ông ngủ rồi trời ơi Ông quá liều với tính mạng của mình rồi Ok tôi chúc ông qua được đêm nay Ông nào xem vào tác vào ông vào tôi với. Anh em mình chơi đều phát đốt nhà Anh em phát đốt nhà huynh đệ cho nó vui Bày trò cho nó vui Kiếp này em coi như bỏ Tôi liều thế này mà tôi còn không, không bao giờ dám chê vợ tôi Ok tôi trở lại với câu chuyện Vui vui tí xin lỗi anh nhầm, xin lỗi, lời xin lỗi đấy quá muộn màng và anh em chúng tôi không chấp nhận. Ờ, anh em chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi đấy thay mặt và ông tôi không chấp nhận lời xin lỗi đấy. <cười> thôi troll ông tí thôi anh em đừng tác vợ ông vào treo tí thôi, đừng tác vào ông vào nó mất hay. Anh em mình treo tí thôi. Anh cảm ơn Nhi nhờ Nhi đã giúp với chat. Ok, tôi kể tiếp. <cười> vợ tôi sinh. Anh em nhìn ở bên Facebook này ông ông Khánh này ông ông lật mặt như lật bàn tay. Tôi thấy ông lật mặt ghê lắm ông Khánh. Thật đấy. <cười> Rồi gỡ cái bình luận cho Khánh đi. Ghim cái bình luận và khen vợ sinh lên. À, đó. Rồi, tôi kể tiếp câu chuyện. Và lúc đẻ ra thì tôi thì tôi cho rằng là cái đứa bé nó nó bị đau tức là nghe kể lại thì là như thế. Đó. Là bị đau tại vì sao ạ? Cái mũi nó bị hếch lên. Đó. Cái vầng trán thì nó rất là ngắn, nó tụt lại và hai cái hai cái tai á nó nó nó nó nhọn và nó vát nó ép sát vào như thế này. Nó ép sát vào như thế này. Thì tôi nghĩ rằng là những cái hội chứng đó là hội chứng đau đó, Tức là nghe người ta cả tả thì nó giống con lợn lắm Nó rất giống cái khuôn mặt của con lợn Nhưng cái điều kinh khủng nữa là gì? Cái đứa bé đó, đẻ ra nó, nó có đuôi đó. Cái đứa bé nó đẻ ra và nó có đuôi Và nghe người ta kể tiếp là khi mà đẻ ra thì cái đứa bé nó chỉ khóc Nhưng mà cái tiếng khóc của nó thì có thể là vì nó bị cái hội chứng đau Cho nên là cái hệ thống cái vòng cổ và cái cái cái cái dây thanh của nó. Nó nó nó nó nó rất là nó khác biệt. Đó. Thế nên là nó phát những cái âm thanh ọ ọ như là con lợn kêu, người ta sợ lắm. Và cái đứa bé đó đẻ ra thì chỉ được một, chắc là độ vài tiếng sau thì nó chết. Đó, thì rất là kinh hoàng các bạn, rất là kinh hoàng. Và cái câu chuyện nó còn đáng sợ hơn ở cái chỗ này cái nhà đó hai vợ chồng nhà đó rơi vào con danh con lộn tức là như thế này các bạn sau đấy độ khoảng hơn một năm thì hai vợ chồng này lại có con tiếp đó lại có con tiếp mà cứ có có, có thai thì phải đến ngoài ba mươi tuần đó mới mới mới mới đẻ ngoài ba mươi tuần thì bình thường thì như tôi nói ba mươi ba mươi năm tuần đó, thì mới có dấu hiệu là đau đẻ Thế tất nhiên là cái đó thì nó rất là bình thường thôi nhưng mà đẻ ra thì chưa kịp ra và chết đó, mấy lần hai ba lần là như thế thế là đến lần thứ ba thì những cái người già trong cái gia đình ông bà đấy mới lại bác họ hàng các thứ người ta bảo là sẽ lấy cái mực tàu Chấm vào, chấm vào lòng bàn chân có những người thì người ta chấm vào gáy có những người người ta chấm vào đùi hello ngô khánh hoài Đó, chấm vào như vậy thì cái người này là người ta chấm cái xác đứa bé đẻ vào vào vào vào cái, cái chấm vào cái mắt cá chân đẻ ra thì cái điều kinh hoàng thật sự là cái đứa bé tiếp theo đấy thì nó là được 8 tháng thì nó chết, chết lâu trong bụng. Và cho đến khi mà bác sĩ người ta làm những cái thủ thuật. Để... Nghe chuyện hot nhất tại đọc